truyện thần yên ngốc pi tác giả đường mộng nhật ảnh thể loại ngôn tình xuyên không cổ đại diễn đọc là mai truyện được phát trên kênh hai blog.com chương 277 sự bá đạo của nàng nam nhân của nàng cũng chỉ có thể là của nàng bà chuyện gì đầu lắm mày trong phương sống hình nhớ lại hắn nghi hoặc nhìn về phía nàng Lúc này vừa mới ra khỏi thành, nàng rốt cuộn có chuyện gì, gì muốn nói với hắn. hơn nữa, trong dáng vẻ nàng lại rất nghiêm túc thế kia. Khi nguyên tin lại âm thầm hứng sau một thời, nàng cố gắng áp chế sự căng thẳng trong lòng. ánh mắt, nhìn về phía hắn càng thật kiên định, đôi môi đóng mộng hết mở thốn ra từng chữ. Đông phương xót, nếu chẳng lấy ta thì sẽ không thể cho thêm nữ nhân khác vào. Rốt cuộc, nàng đã nói với hắn. Trong đôi mắt của nàng, đang thẳng tắp nhìn về phía hắn, bài tăng thêm vẻ căng thẳng, không biết hắn sẽ trả lời nàng thế nào. Nếu hắn nói nàng tổng tưởng, nói nàng rất bá đạo, thì nàng phải làm sao đây? Có thật như tất cậu đã nói, nàng sẽ phải thanh thẳng rời đi. Đông Vân Sóc nghe nàng nói xong thì hoàn toàn kinh sợ. Cái mặn hi hạ đã trở nên đông cứng, đôi mắt hắn thẳng tắp nhìn nàng, nhưng khóe môi lại hơi cong lên. Hắn vẫn chưa nói lời nào. Không nghe được câu trả lời của hắn, trong lòng Hiên viên Tinh có chút thất vọng. Thấy hắn đang ngu ngơ nhìn mình, Hiên Quyên Tinh càng thêm ảo não, nàng nói tiếp. Đồng phần sóc, chàng là nam nhân của ta, chia sẻ chỉ có thể là của một mình ta. Nếu chàng có nữ nhân khác, ta đây sẽ... Lúc trước tất thậu cũng nói với tất cả như vậy, tất ca chẳng những không tức giận mà dường như còn rất vui vẻ, bồi dáng thật cao hứng. Thất tẩu nổi, bởi vì Thất Ca thận tâm yêu cậu ấy, hiện giờ nàng cũng muốn nhìn xem tình yêu trong phương sống dành cho nàng là thận được mấy phần. Nàng sẽ làm sao? Tóc mặn trong vương sống đã trầm xuống, hai mắt hắn trừng lên, trong giọng nổi đã có thêm sự tức giận. Hiệp tin giật mình, phản ứng của hắn và Thất Ca dường như kháng xa nhau. Chắc là, Căn bản không phải thử sự yêu nàng sao Khi đến đây Trong lòng không khỏi đau đớn mạnh liệt Nàng khép hờ hai mắng Rồi cấp giọng nói Ta sẽ bỏ đi một mình Mơ tưởng Đông vương sống đột nhiên gặp nhẹ Hắn nhìn chấm ông nàng vào lòng Rồi trịnh trọng nói Ta sẽ không để cho nàng có cơ hội như vậy Nói thật Vừa rồi hắn thật sự đã bị câu nói của nàng Làm cho giật mình Trầm điểu lần không ngờ Nàng sẽ nói ra lời như vậy Nhưng khi ngạc qua đi Thì trong lòng hắn La trang đầy sự vui sướng rõ ràng. Nàng yêu cầu hắn như vậy Đã đủ chứng minh trong lòng nàng Để ý đến hắn, yêu hắn Bởi vì nàng yêu hắn Nên mới không đồng ý cho nữ nhân kháng Tới gần hắn Thận không ngờ nữ nhân của hắn lại có ý muốn chiếm giữ hắn Cũng như hắn đối với nàng Có điều khi nghe nàng nói sẽ bỏ đi Trong lòng hắn đột nhiên nhỏ lên một cái Hắn không khỏi tức giận gầm lên. Ý của chân là đến khi đó cũng không cho ta rời khỏi sao? Khuynh Ngân tinh nghe thấy tiếng gầm của hắn, thì khẽ nhận mình kinh hãi, có lòng bỗng nhiên trùng xuống, nàng hỏi lại với vẻ thương tâm. "Đúng, nàng đã gả cho ta thì đời này kiếp này sẽ là nữ nhân của ta, ta há có thể cho nàng rời khỏi hay sao?" Đường Vân Sóng căng thẳng ôm lấy tay nàng, rồi bật ra một câu hết sức ngang ngược. "Nhưng Lần này trong lời nổi đã dịu dàng hơn rất nhiều, và trên mặt cũng hẳn là ný cười. Nhưng hiên viên tình đang bị hắn ôm trong ngực nên không nhìn thấy. Nhưng nếu chàng có nữ nhân khác, có lẽ chàng muốn để ta trên mắt nhìn chàng thân mật với nữ nhân khác? Ta... Mắt hiên viên tình từ từ buông xuống, rớt mặn cũng có thêm vài phần đau xó. Lúc này, chỉ cần nghĩ đến khả năng đó, là nàng đã không nhịn được đau lòng. Nàng đột nhiên hiểu ra. Thất tạo nói trước đúng. cứ như đến lúc đó, đông phương sống thật sự có nữ nhân khác, thì nàng thật sự sẽ rất đau lòng. Nàng ngốc ai nói ta sẽ có nữ nhân khác. Đông phương sống thở dài một hơi, hắn nâng mặt nàng lên, nháy nhàng cổ qua mỗi nàng rồi nổi với vẻ bất lực. Khi nguyên tinh khẽ chấp hai mắt, sau khi lấy lại đựng phản ứng, khóe môi nàng không khỏi kéo ra một tia cười khẽ ý chàng là các đời này sẽ không có nữ nhân khác một mình nàng ta đã phải dùng ba năm trời mới cưới về được cũng đủ phiền toái rồi ta không có tinh lực để đi tìm nữ nhân khác cái mặt trong vương sấp bà chàng ra vẻ luông man như mọi khi hắn vừa kỳ kẻ, vừa nổi với vẻ nửa đùa nửa thật ý chàng muốn nói ta thật sự phiền toái sao khi muốn tin tưởng sấp một chút rồi ảo não nói Nhưng tâm lòng nàng lúc này đã có cảm giác vô cùng ngọt ngào. Đúng là, nàng có điểm phiền toái. Đông Vân Sóng cố ý si tư một tác, rồi mở thành thật trả lời. Đông Vân Sóng, chàng! Khi Vân Tinh chán nản. nắp dân này giờ lại càng nổi nàng gây phiền tỏi cho hắn. Đông Vân Sóng thấy nàng dẫn thật, liền ôm nàng vào lòng. Hắn kì sáng môi bên tay nàng rồi chậm rãi nói từng chữ. Có điều... Do có nhiều phiền toái nhưng nàng vẫn là nữ nhân duy nhất trong đời trong phương sóc này. Khi nói chuyện mà hắn đã nhanh chóng áp lên môi nàng hắn chặn cái miệng nhỏ nhắn có rất nhiều vấn đề của nàng lại. Hắn không ngại dùng hành động để chứng tỏ cho nàng thấy. Ơ! Thiên viên tin bị bất ngờ liền kêu lên một tiếng nhưng tiếng nói đột nhiên bị hắn chặn ở trong miệng. Khi tới lời nói của hắn cái môi nàng không tìm được nở ra nụ cười khẽ em cũng từ từ nhắm lại chìm đắm trong sự ôn nhu của hắn. Lát ngựa tiếp tục tiến về phía trước, không khí bên trong xe ngựa cũng càng lúc càng nằm cháy, những nụ hôn càng thêm triều viên, càng thêm sâu lắng, càng thêm thanh hòa. Yên viên diệm đưa mạnh phất ảnh trở về phương phủ. Đi, ta đưa nàng về nghỉ ngơi một chút. Yên viên diệm ôm lấy mạnh phất ảnh, từ từ đi về hướng phòng. Đi vào trong sân, Hài mắn mạnh phất hành thoáng nhìn ra xung quanh, nàng không khỏi tấp giọng ngạc nhiên hỏi. Ồ, oh, đây là hoa gì thế? tao trước đây, yếp chưa từng nhìn thấy nó nhỉ. Thiên viên diệp nhìn theo ánh mắt của nàng, khi thấy cây hoa kia, hẳn cũng cứng đờ cả người. Đúng vậy, cây hoa này sao lại có ở đây nhỉ? Ngày hôm qua, bởi vì tính dẫn tóc không, nên thanh trúng đã tiện tay ném nó sang một bên. Khi đó, cũng có thể do tóc không cười nàng ấy nè nàng ấy mở nêm nó và bên trong lỗ hoa này thì rất đặc biệt nhưng cũng rất nhỏ nếu không chú ý thì người khác sẽ không thể nhìn thấy được hiện giờ cả cây hoa gần như đã bị cành đã che hết bấm điện hạ vương phi cây hoa đó là do thanh trúc mang về từ hôm qua tóc không đang đứng ở phía sau liền lên tiếng đáp lời à thì ra là thanh trúc mang về Mình mất nghe Tóc không nói là thanh trốt mang về, nên cũng không suy nghĩ nhiều. Nhưng nhìn thấy hoa đỏ có vẻ đặc biệt, nàng liền từ từ ngồi sẵn xuống cầm nó lên rồi nó khẽ. Hoa này thật sự rất độc đáo, không biến thanh trúc lấy ở đâu. Ha ha, Tóc Phong không khỏi cười thành tiếng. Chỉ sợ là bị người bán hoa trên đường cái bán cho. Ngày hôm qua, nàng ấy còn nói, hoa này có thể làm cho người ta trẻ ra và ngày càng xinh đẹp hơn. Trên mặt tóc hồng cũng ràng qua tia cười khẽ nhàng nhạt và có một loại ôn nhục khác thường, đặc biệt khi nói đến tên thành trốt, trong giọng nói của hắn cũng có vài phần khác thường. Mạnh phát ảnh thói nhìn về phía tóc hồng thì nhìn thấy biểu hiện trên mặt hắn nàng hơi sưởng sót một chút nhưng trong mắt là tứng hiện ra tia cười khẽ. Bình thường, tóc hồng vẫn luôn là như bằng, ngoài trừ những chuyện Lượng hiên viên dự phần phỏ, hắn thân bạc không bao giờ để ý đến những chuyện khác. Lai càng không để ý đến những người khác. Hiện giờ, hình như hắn đối với Thanh trung có chút khác thường thiệt hại. Cũng là một chuyện tốt. Chân ta đang phải tìm cơ hội cho hỏi ý tứ của Thanh Trúc xem thế nào. Nếu nhó đầu Thanh Trúc kia cũng có ý với hắn, thì nàng sẽ nghĩ cánh tác hợp cho hai người. máy nghĩ đến chuyện này, Mạng phức ảnh cũng không quá mức chú ý tìm hiểu về cây hoa lạ. Nàng không người xuống một lần nữa để thả cây hoa vào đám hoa nhài. Khi viên tinh đi rồi, thế lận của hiên viên triển cũng hoàn toàn bị tăng rã. Hiên viên triển cũng không thấy xuất hiện nữa. Kế tiếp, hiên viên diệp và mạng bất ảnh đã có những ngày tương đối nhàn nhã. Mạng phức ảnh bắt đầu chuyên tâm xử lý chuyện buôn bán. Các cửa hàng nên nhờ phi ưng chuẩn bị Cũng đã trưởng sữa sang sông, viện thuê người làm cũng đã hoàn thành. Bọn họ có thể mang sản phẩm mà nhà máy của nàng mới sản xuất ra và bán được rồi. Có điều, những việc này cũng không thể làm gấp. Dù sao, những cửa hàng cũng ở quá xa, muốn đem những thứ đó chuyển qua cũng không phải là việc dễ dàng. Hiện tại, thiên viên Diệm dự như cũng không quản chuyện trong triều, đã đem những chuyện trong tay từ từ chuyển qua cho nhị phương gia. Tuy nhiên, Yên Nguyên Diệm không nói gì, nhưng mạnh phát ảnh vẫn phát hiện được. Trong lòng nàng không khỏi âm thầm vui sướng. Xem ra, Nguyên Diệm thật sự muốn buông tha vương vị. Hắn thật sự muốn cùng nàng có một cuộc sống tự do tự tại. Vậy, vì sao bọn họ có thể cùng nhau quản lý những buôn bản? Vì thế, mạnh bất ảnh cũng không vội vàng gì. Bảy ngày sau, rốt cuộc là thế nào? Không phải nói bảy ngày sau, định sẽ có hiệu quả sao. Hiện tại, ta một chút tin tức cũng không có. Ở trong thư phòng, bao giờ thần quay sang nói chuyện với ẩn công tử, dòng ánh mắt nhìn về phía lăng mai là chứa đựng sự tức giận rõ ràng. Nếu nàng ta thật sự đặt nó trong đám hoa hồng, thì nhất định sẽ có hiệu quả. Chí sợ, hoa đó không được đặn trong bụi hồng. hôm qua trên đường đi, ta có thấy thất cương phi. Rồng ký sắn và tinh thần của Vương Phi rất tốt. Ta ngờ rằng hoa đó không được đặt trong bụi hoa hồng, mà chỉ e đã được đặn trong bụi hoa nhài. Thẳng công tử chậm rãi nổi. Sao? Sao lại có chuyện này? Tấm mặn và chữ thần gàn thêm âm trầm. Ánh mắt nhìn về phía Lan Mai, cùng có thêm vài phần tức giận. Lan Mai, nàng chưa nói rõ ràng với thanh thúc giáo. đương nhiên, Lan Mai đã nói rõ rồi. Loa chừng này, ta ta dám có nửa điểm hoa loa, nhưng ta không chắc chắn được thanh trúng rút cuộn đã đặt ở chỗ nào. Theo lý thuyết, thì thanh chúng sẽ phải làm theo lời ta mới đúng. Lần này sợ hại giải thích. Phải hay không phải cũng không ai biết được. hiện giờ nghệ phương phủ được bảo vệ rất nghiêm nhạc, không người nào có thể trà trọng vào được. Bà chỉ cần cắn răng miếng lại gặp nhẹ. Hai mắt chấp lên y nói tiếc nếu không, nàng lại đi hỏi thanh trúc đi. không được, đoàn trưởng thanh trúng đã hoài nghi ta rồi. nếu không phải ta bắt hiện đã bị nàng theo dõi và chúng ta sớm đã có chuẩn bị trước, thì mọi chuyện đã bị bại lộ. giờ mà còn cố ý đi hỏi việc này, thì nàng ấy nhất định sẽ càng hoài nghi hơn. làm mày cả lắc đầu, nàng ta cũng không muốn đi lừa thanh trúc nữa. vậy bây giờ phải làm sao? có lẽ không có cách nào sao? Bạch Trực Thần thở hổn hển, khi tức giận quá to. Ta đã nghĩ ra một người có thể giúp chúng ta chuyện này. Đôi mắt của ẩn công tử lại lá lên một cái, cái hạ giọng nói với Bạch Trực Thần. Ai? Bạch Thần giật mình, hai mắt nhanh chóng nhìn về phía gà thì vội vàng hỏi. Thiên viên triệt. Khóa môi ẩn công tử bỗng công lên, gà chăm trại nói từng chữ. Trưởng đốc vai ngài. Hiên viên còn đem người của y phải đến nghệ phương phụ. Hóa nữa, nghe nói y có một tòa cung điện dưới đất. Tuy nền, ta đoán hiên viên chuyện tuyệt đối có lối đi bí mật thông tới nghệ phương phụ. Nhưng, không ai biết hiên viên triển trông ở đâu. Bất chiếc thần hay nhím bài, cá mặn vẫn có vài phần âm trầm như cụ. Mấy ngày trước, người của ta đã phát hiện ra hiên viên chuyện và âm thầm theo dõi y, vì thế cũng không khó tìm được y. Ấn Công Tử lại nói ra những lời mà người chết cũng phải kinh sợ. Trong lòng lăng mai âm thầm kinh hãi. Ấn Công Tử này sốc cũng là loại người nào. Nghe nói, đám người của Thất Điện Hạ và Hoàng Thượng vẫn luôn tìm kiếm Thái Tử. Nhưng không có một chung tình tức nào, thế mà Ấn Công Tử này lại biết được. Nếu gã chỉ là thương nhân, thì làm sao có thể có năng lực như vậy? Hơn nữa, nếu như gã chỉ là thương nhân, thì tuyệt đối sẽ không đi chú ý đến loại này. Chỉ sợ lúc đó gã tránh còn không kịp, chứ làm sao có thể đi theo dõi liên viên triệt? ẩn tâm tưởng này tuyệt đối có vấn đề. thật sao? cái màng và những thân dần, dần dần lộ ra sự buồn sướng, thì vừa vẽ hơi lên nhưng cũng không tỏ ra có gì bất ngờ như thế. đó là chuyện rất bình thường. đúng, chỉ cần chúng ta tìm được lõi bí mật kia, thì món đem hoa đặng ở đâu là có thể đặt ở đó. Ấn Công Tử nhít môi cười lạnh. Được, cách này rất hay. nó chưa thần khẽ cắt đầu, khó môi cũng hơi lộ ra vẻ đáp ý. Hiện tại, khi viên triển tựa như một con chuộng hết đường, thì chúng ta đồng ý giúp đi, y nhất định sẽ...